đám lưu lãng giả vây xem sợ hãi bàn tán âm thầm kêu may mắn không có lũ mãng ra tay ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com chương 722 tuyệt thế đao pháp kiếm nhận phong bạo quát lên một tiếng lớn a khuê long chủ thần tay phải vung trường kiếm sắc bén ngân quang đột nhiên xuất hiện tản mát ra từng đạo kiếm khí rít lên chụp lấy thân thể khổng lồ của mẫu hoàng, mặc dù chiêu thức thuật nhìn cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức không sai biệt lắm, nhưng uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một đạo kiếm khí, tựa như một ngọn chủy thủ sắc bén, vẽ ra từng đạo không gian liệt phùng xé nát không gian chung quanh suy suy rung động. Cửu nhân gặp lại, máu sôi bừng bừng. Nhớ tới ngày đó a Khuê long chủ thần hèn hạ đánh lén mình, mẫu hoàng hai mắt trừng trừng. rít gào một tiếng rồi đâm đầu bổ xuống. Bên ngoài thân thể ám quang lưu động. Lân giáp vốn đã cứng rắn vô cùng trong nháy mắt cường hóa trên trăm lần. Nhịn đau vượt qua làn kiếm khí dày đặc của A Huế Long chủ thần. Cự trào sắc bén phách về phía đỉnh đầu đối phương một trào. Cái đuôi mạnh mà có lực nhưng lại mềm mại như gió thu quét lá rụng quét thẳng về phần eo của đối phương. Lấy cứng trọi cứng, ăn miếng trả miếng. cho dù a huế long chủ thần đích công kích có sắc bén mẫu hoàng cũng không lùi bước âm thầm thề hôm nay cho dù bản thân bị trọng thương cũng phải đem tên a huế long chủ thần ghê tởm giết chết nó hận không thể đào ra chủ thần cách của đối phương hận không thể đem đối phương một phát nuốt gọn song phương chạm nhau mẫu hoàng cùng a huế long chủ thần nhất tề phát ra một tiếng hét thảm cho dù trên người đích lân giáp có cứng rắn đến mấy Mẫu Hoàng cũng bị kiếm khí sắc bén của A Khuế Long Chủ Thần tạo nên vô số vết thương, cả người đầy máu. Bất quá, mặc dù thoạt nhìn máu tươi đầm đìa, nhưng đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, không có bị thương tổn nào chí mạng. Ngược lại, A Khuế Long Chủ Thần trong lúc nguy hiểm như chỉ mảnh treo chuông phải dùng hết sức nghiêng người tránh thoát được cự trào sắc bén của Mẫu Hoàng, nhưng ngược lại bị cái đuôi hung hăng quất trúng. Thoạt nhìn bên ngoài thì không có gì ghê gớm, nhưng trong cơ thể khí huyết như muốn sôi trào, thiếu chút nữa thần cách đều bị chấn vỡ, há mồm phun ra một búng máu tươi, đừng cùng lập lại, ai mạnh kẻ đó thắng, thân là tiên thiên lưu lãng thần thù, thực lực của mẫu hoàng so với A Huế Long chủ thần khác biệt không nhiều, cho dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không có gì trở ngại bởi vậy mẫu hoàng quyết tâm báo thù. Về phần mình tùy toàn lực công kích nhưng A Khuế Long Chủ Thần vẫn muốn thu phục mẫu hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn không nỡ ra tay hạ sát thủ, dưới tình huống này, vô hình chung cũng đã phân ra cao thấp. Lực công kích so với A Khuế Long Chủ Thần vẫn mạnh hơn. Trách không được mẫu hoàng có thể lần lượt tránh thoát sự đuổi bắt của mọi người. Cũng may lần trước không có ra tay truy bắt nó. Nếu không, nói không chừng đã sớm bị mẫu hoàng một phát sơi gọn. Nhìn mẫu hoàng đằng đằng sát khí, điên cuồng công kích A Huế Long Chủ Thần. Đám lưu lãng môn vây quanh thất thanh sợ hãi than thở không thôi. Đã sớm biết mẫu hoàng không đơn giản, biết nó có tốc độ bay nhanh. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến một kích toàn lực của nó quá kinh khủng đến vậy. Một kích khiến ngay cả A Huế Long Chủ Thần thực lực thâm sâu không lường được bị thương nặng. Nếu đổi lại một thần trước cường giả. phòng chừng một chiêu là hồn đã về đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Bên này Mẫu Hoàng điên cuồng công kích cùng với A Khuê Long chủ thần khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, bên kia Kim Bằng cũng đại triển thần uy, thế công như nước thủy triều, đánh cho cổ tư Đinh chủ thần A Nhị tư thông Mạc Trường bảo khổ không thể tả. Từ khi Viu Na gặp nạn, Kim Bằng trong lòng mang áy náy, nhiều ngày không nói lời nào, chỉ biết ngậm một nỗi tức hơn. gặp phải cổ tư đinh chủ thần vừa vặn tìm được một cái mục tiêu để phát tiết lập tức toàn lực tiến công hận không thể đem đối phương xé toạc thành hai nửa rút lui mau rút lui nhanh chạy nhanh bị ma thú quân đoàn dày đặc vây quanh trong trước mắt đám nhân mã của hai đại thần hệ tổn thất thảm trọng lòng người hoảng sợ đem hy vọng thoát vây ký thác cho chủ thần nhưng hai vị chủ thần cũng đã bị vây khốn gặp phải tình thế xấu mắt thấy a khuê long chủ thần cùng cổ tư đinh chủ thần thân mình lo chưa xong thậm chí bản thân bị trọng thương trong nháy mắt cả đám cực kỳ hoảng sợ mất đi ý chí chiến đấu cùng dũng khí lập tức tháo chạy đại nhân có lệnh một người không để lại giết mắt thấy đối phương hoàn toàn vỡ trận thi vu vương giống một tiếng làm tinh thần của ma thú quân đoàn thêm hăng hái chỉ huy ma thú đại quân triển khai tàn sát Hai đại thần hệ chuyến này phái đi cường giả đều là tinh nhuệ của thần hệ, đáng tiếc, không cẩn thận lâm vào đại vu thiên địa của Dương Lăng, lâm vào mai phục dày đặc của ma thú quân đoàn. Cái khác chưa cần nói, chỉ tổ vu hậu thổ một người đủ làm bọn hắn nghe hơi là sợ vỡ mật, không tìm ra chỗ có thể trốn, lên trời không đường, xuống đất không cửa, rất nhanh. Dưới sự công kích điên cuồng của ma thú quân đoàn, nhân mã của hai đại thần hệ đã bị nhất nhất đánh chết. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả đã bị các ma thú thí huyết cuồng bạo nhất tề xé thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả người cả thần cách bị nuốt vào, chết không có chỗ chôn. Nhưng vậy là còn sung sướng chán, chết dưới tay tổ vu hậu thổ còn thê thảm hơn. Hồn phách tan nát tại đương trường, năng lượng tinh hoa cả người hóa thành một đoàn hắc khí bị thôn phệ đến không còn một mảnh, vĩnh viễn không được sống lại. Ma thú thần hệ, lợi hại, quả đúng là máu tanh a Thần dai ma thú nhiều như vậy, lại còn có thể kết trận công kích cùng phòng ngự nếu số lượng tăng gấp vài lần, còn ai là đối thủ của chúng nó. Nhìn Dương Lăng đứng phía sau, trên đầu ngũ chảo kim long kỳ đón gió phần phật tung bay. Nhìn ma thú máu tanh cuồng bảo đông như lá trên rừng, đám lưu lãng giả đứng xem thất thanh sợ hãi than, cảm thấy toàn thân nổi hết da gà. Là lưu lãng giả biết nhiều hiểu rộng, thần dai ma thú bọn họ thấy cũng nhiều, nhưng là, chưa từng gặp qua nhiều thần dai không cùng chủng loại tập trung cùng một chỗ như vậy, chưa từng gặp qua ma thú phối hợp ăn ý đến như thế bao giờ. Nói cách khác, đây đã không phải là một đám ma thú... Mà là một cơn hồng thủy mãnh thú kinh khủng. Ma thú thần hệ, một ngày nào đó, ta sẽ huyết tẩy cự long sơn mạch của các ngươi. Thấy tình huống không ổn, A khuế long chủ thần xuất ra hư chiêu rồi nhanh chóng lùi ra, kiệt lực vỗ cánh, như tia trước nhắm hướng đông chạy trối chết. Cùng lúc đó, lão cổ tư đinh chủ thần A nhỉ tư thông gian hoạt kêu lên một tiếng đau đớn, liều mạng ngạnh kháng một chảo của kim bằng, lấy hết sức bắt giò lên cổ lao về hướng tây. Chọn hướng ngược lại với A Khuê Long Chủ Thần mà chạy. Mặc dù lâm vào thế hạ phong, nhưng A Khuê Long Chủ Thần tuy vừa cùng mẫu hoàng đánh nhau long trời lở đất, vừa cảnh giác lưu ý động tĩnh chung quanh. Thông qua mọi người nghị luận, nhanh chóng hiểu được thân phận của Dương Lăng, cắn răng nhanh chóng rút chạy, chuẩn bị ngày sau mượn binh vân trung thành huyết tẩy Cự long sơn mạch. Giữa danh giới sinh tử tồn vong, vô luận A Khuê Long Chủ Thần hay là cổ tư đinh chủ thần A nhỉ tư thông. Tất cả đều bộc phát ra tốc độ kinh người, hô một tiếng trong nháy mắt đã rời xa chiến trường. Nhất là A Khuê Long chủ thần chuyên tu phong hệ pháp tắc, nháy mắt bay ra thành trên ngàn vạn dặm, lóe một cái đã thành một chấm nhỏ sắp biến mất tại chân trời. Tốc độ cho dù có so cùng kim bằng cũng không chút thua kém. Các ngươi, không chạy thoát được đâu. Kim bằng tốc độ bay nhanh, quyết đuổi theo không bỏ. hận không thể đem cổ tư đinh chủ thần A nhỉ tư thông giết chết xé thành hai nửa. Xong, không đợi hắn đuổi theo, một cái bóng đen từ bên cạnh xẹt qua. Hưu một tiếng thuấn di đuổi theo cổ tư đinh chủ thần. Tay phải vung lên đao đã cắm vào lưng, chuẩn xác bắt được thần cách của đối phương. Sau đó dùng lực bóp, đánh đông dẹp bắc giết hại tinh nhuệ không chút kiêng nể của hai đại thần hệ. Chính là tổ vu hậu thổ, tại thời khắc mấu chốt đã thúc ngựa đánh đến. một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh cổ tư đinh chủ thần a nhị tư thông hai mắt càng ngày càng vô thần chỉ còn kịp xoay người liếc mắt nhìn thấy một cái đầu đầy tóc rối bời của tổ vu hậu thổ sau lưng mình rất nhanh năng lượng cả người bỗng hóa thành một đám hắc khí rút vào đỉnh đầu của tổ vu hậu thổ một trận gió nhẹ trôi qua thân thể trượt run lên hóa thành một chút bụi bạm biến mất trong trời đất hồn phi phách tán Xác hóa cho bụi Một cường giả thực lực cao thâm không lường được Một chủ thần cao cao tại thượng Chúng một chiêu đã cứ như vậy ra đi không lời chăn chối Chứng kiến một màn kinh khủng như vậy Đám lưu lãng giả vây xem tay chân lạnh như băng Ra đầu từng đợt tê dài Ma thú đại quân dậm trời đen đất đã đủ kinh khủng Không nghĩ tới Ma thú thần hệ còn có tuyệt thế cường giả đáng sợ như vậy Một chiêu giết chết một chủ thần cao cao tại thượng Đây là cao thủ kinh khủng cỡ nào Càng đáng sợ chính là hộ vệ đã như thế Vậy được xưng là đại ma vương ma thú Chủ thần Dương Lăng Vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài lại Có thực lực khủng bố cỡ nào Nhìn Dương Lăng hai mắt khép hờ Bạch y phất phơ giữa không trung Mọi người nhất tề hít vào Một ngụm lãnh khí Không cách nào tưởng tượng Dương Lăng Thực lực khủng bố đến nhường nào A Khuê long chủ thần đang chạy chối chết lại càng hồn phi phách tán. Hiểu được mình không cẩn thận đã húc đầu vào tảng đá. Cắn răng không tiếc hao tổn sức sống cùng linh hồn năng lượng thi triển bí pháp gia tốc thoát đi. Chỉ một thoáng, tốc độ đã tăng vài lần. Bỏ lại mẫu hoàng quyết theo đuổi không rời rơi lại xa xa phía sau. Trong đại vũ thiên địa, ngươi không chạy thoát được đâu. Có nhanh nửa cũng vô dụng. Ngay khi A Khuê long chủ thần thở vào một hơi... cho là tránh được một kiếp. Trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng đích. Lập tức, trước mắt bỗng nhoáng một cái, bị Dương Lăng thân mặc bạch y sừng sững ngăn chặn đường đi. Dựa vào truyền tống môn cùng đại vũ thiên địa, Dương Lăng dễ dàng thuấn di đến trước mặt A Khuê Long chủ thần. Một ánh hàn quang chợt lóe lên, nương theo đó sát khí muốn rung trời chuyển đất ập đến. Không đợi A khuê Long chủ thần khiếp sợ kịp phục hồi tinh thần, chiến hồn đao sắc bén đã chém bay đầu của hắn. Nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ dứt khoát, không có bất cứ gì trần chờ hay động tác dư thừa. Chiến hồn xuất, ai dám tranh phong. Sau khi tu luyện thông thiên vô quyết, tiến giai đến sơ cấp vu thần, dương lăng xuất đao tốc độ đã nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một đao đơn giản không có gì hoa mỹ. Nhưng uy lực mạnh lên gấp trăm ngàn lần Tốc độ cực nhanh Làm địch nhân cho dù thấy cũng biết biết Dương mắt nhìn không có cách trốn tránh võ công trên thiên hạ Chỉ có nhanh là không phá được Không có điệp ra băng phong pháp tắc Cùng lôi điện pháp tắc Không có phụ gia hóa hồn đao mang Dương lăng chỉ cần một đao vô cùng đơn giản Đã chém đầu A Khuê Long Chủ Thần Trước kia hắn vốn muốn chuẩn bị lĩnh ngộ các loại thiên địa pháp tắc để nghiên cứu tìm ra cách phá giải nhưng khi được tu luyện theo phương tiêm bi trên thông thiên tháp dương lăng sơ bộ hiểu được các loại pháp tắc trong thiên địa hắn đã tìm được biện pháp hữu hiệu nhất rúng động nhìn thấy dương lăng thuấn di cự ly xa và một đao chém chết a khuê long chủ thần mọi người hoàn toàn rúng động Tuy đã sớm hiểu được Dương Lăng người được xưng đại ma vương ma thú thần hệ chủ thần không đơn giản. Nhưng là, ai cũng nghĩ không ra lại kinh khủng đến như thế. Cho dù ẩn giấu khí tức, che giấu được người bình thường nhưng ngay vị diện lưu lãng giả chứng kiến một đao thần tốc nọ của Dương Lăng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 723. Liên minh sau khi một đao chém giết A khuê Long chủ thần, Dương Lăng không chút do dự, đào ra thần cách của hắn, luyện hóa linh hồn sắp tiêu tán của hắn với tốc độ nhanh nhất. Đây là thần cách của chủ thần ư. Dương Lăng tra chiến hồn đao vào vỏ, cẩn thận quan sát thần cách trong suốt trong tay. Lần trước tại cửu U Sơn Mạch, đã nhìn thấy thần cách của vị diện lưu lãng giả, nhưng là thần cách chủ thần thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Khác với thần cách của thần giai cường giả bình thường, thần cách của A Khuê Long chủ thần là một mảnh dài hẹp có nhiều đường vân hỗn loạn, tạo thành một đám ký hiệu thần bí huyền ảo. Mặc dù không lớn hơn bao nhiêu, nhưng ẩn chứa đích năng lượng rất lớn như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Càng cổ quái hơn là vẫn còn đang không ngừng hấp thu từng đợt từng đợt năng lượng mịt mờ, nhìn thoáng qua có chút giống với tín ngưỡng lực khi các tín đồ đại vô cầu khẩn phát ra. Chẳng lẽ, đây là tín ngưỡng lực từ các tín đồ của A Khuê Long thần hệ vọng lại? Dương lăng nghi hoặc nhìn thần cách trong suốt trong tay một chút, thần thức khổng lồ như thủy triều thẩm thấu đi vào, sau khi cẩn thận cảm giác tình huống bên trong bắt đầu hấp thu năng lượng biến hóa. Quả nhiên, sau khi hấp thu năng lượng mịt mờ, thần cách trong suốt nhanh chóng chuyển hóa thành từng đợt từng đợt linh hồn năng lượng tinh thuần. Có được thần cách, nếu nuốt rồi dung hợp miếng thần cách này, không biết có thể nhận được tín ngưỡng lực của A Khuê Long thần hệ hay không. Cảm giác một chút linh hồn năng lượng tinh thuần trong thần cách, dương lăng trong lòng vừa động, trong đầu nghĩ tới một cái ý to gan, trần trừ một lát, hắn ngẩng đầu đem thần cách A Khuê Long chủ thần nuốt vào, lập tức nuốt chừng thêm mấy chục giọt mặc tinh tinh tùy có thể đẩy nhanh hơn tốc độ dung hợp thần cách. Nuốt chừng thần cách của một thần giai cường giả có khả năng nhanh chóng lĩnh ngộ một loại pháp tắc huyền ảo mới. Nhưng cũng là có nguy hiểm cực lớn, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì nổ tan xác mà chết. Nuốt chừng thần cách của một thượng vị thần đích đã nguy hiểm như vậy, nuốt chừng thần cách của chủ thần lại càng không cần phải nói. Nếu như là trước kia, Dương Lăng tuyệt đối không dám nuốt thần cách của một cường giả. Nhưng sau khi tu luyện thông thiên vô quyết, tiến giai đến vu thần sơ cấp, mọi chuyện đã khác đi nhiều. Từ hồn vu đến vu thần, đó là một sự lột xác trước nay chưa từng có, thân thể còn mạnh hơn đệ nhất thần khí. Cho dù không vận chuyển hồ thể vu lực cũng có thể ngạnh kháng được lợi chảo của kim bằng. Linh hồn càng lại lột xác đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Chưa bao giờ thân thể và linh hồn lại đạt đến tình trạng này. Cho dù trong quá trình dung hợp thần cách xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Dương Lăng cũng tin tưởng kịp thời có được biện pháp. Ứng phó, thần cách vừa mới qua cửa miệng đã tản mát ra một cỗ năng lượng cực nóng, đấu đá lung tung. Nơi đi qua có cảm giác như đang bị hỏa thiêu, cực nóng, nóng bỏng, thậm chí có chút đau đớn. Chỉ một thoáng, cả người phảng phất rơi vào một biển lửa, mồ hôi đầm đìa. Hừ, có chết ta cũng không tin không có cách luyện hóa một khỏa thần cách. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, tay kết vô ấn, mặc niệm thông thiên vô quyết. Chỉ một thoáng, hộ thể vô lực mênh mông trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, như thủy chiều bao phủ năng lượng cực nóng, bắt đầu thôn phệ cùng dung hợp với tốc độ nhanh nhất, mang năng lượng vận chuyển theo quý tích huyền ảo. Mỗi một vòng năng lượng nóng bỏng được chia nhỏ ra, thần cách cũng dần tan biến vào trong cơ thể theo từng vòng từng vòng vận chuyển. Bốn Dương Lăng còn tưởng rằng ít nhất cũng phải trên ngàn trăm năm mới có thể dung hợp thần cách của A. Khuê Long chủ thần. Không ngờ, không cần bao lâu, cơ hồ đã hoàn toàn dung hợp. Cũng không biết là do thần cách của chủ thần không giống người thường, hay là tiến giai đến vu thần thì tốc độ dung hợp đặc biệt nhanh như vậy. Đúng như dự đoán, sau khi dung hợp thần cách của A khuê Long chủ thần, Dương Lăng rõ ràng cảm ứng được tín ngưỡng chi lực của A khuê Long thần hệ cũng dễ dàng tràn ngập cơ thể, linh hồn năng lượng theo đó cũng tăng vọt. Phạm vi dò xét của thần thức trong nháy mắt đã mở rộng thêm một phần ba. Linh đài trong sáng, đối với phong hệ pháp tắc có một bước lĩnh ngộ và nhận thức thật sâu. Quả đúng là đồ tốt, so với dung hợp thần cách của thần giai cường giả bình thường thì tốt hơn ngàn vạn lần. Ồ, chuyện gì đã xảy ra? Sao lại không thể cảm ứng được tín ngưỡng lực trong không trung? Kỳ quái, tín ngưỡng lực sao lại đột nhiên không cảm ứng được thế này? Sau khi dung hợp thần cách của A khuê Long chủ thần, Dương Lăng thu được vô số lợi ích. Xong, tại đại bản doanh của A khuê Long thần hệ xa xôi, đông đảo thần chức cường giả ở đó lại lâm vào tình cảnh tệ hại. Vô luận là thần chức cường giả đỉnh phong đang tiềm tu hay là thần chức cường giả cấp thấp mới nhập môn, tất cả đều trong nháy mắt mất đi cảm ứng đối với tín ngưỡng lực. Rõ ràng chứng kiến các tín đồ đang thành tâm cầu khẩn nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không cảm ứng được một tia tín ngưỡng lực nào. Chủ thần vẫn lạc, chẳng lẽ, tiểu tử mặc phỉ đó, ở chỗ sâu trong cung điện A khuê long thần hệ được đề phòng xâm nghiêm, ít ai lui tới. Một lão già áo trắng dâu hoa dâm, lông mày như sợi tóc dài nhỏ đột nhiên mở hai mắt, sắc mặt âm trầm. trầm tư một lát rồi nhỏ giọng phân phó một gã thiếp thân thị vệ vài câu lập tức phóng lên cao trên lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh trong suốt nhẹ bộ đã bay ra mười vạn tám nghìn dặm nháy mắt không còn thấy bóng dáng cùng lúc đó ở nơi khác dương lăng hai tay duỗi mở vẫn đứng yên không nhúc nhích giữa không trung hấp thu tín ngưỡng lực từ a khuê long thần hệ như cá kình hút nước biển thần thức vốn đã kinh người nay càng tăng vọt đại nhân nhân mã của hai đại thần hệ toàn bộ đã chết các vật phẩm có giá trị đều đã thu thập người xem sau khi chỉ huy đại quân nhanh chóng quét dọn chiến trường thi vu vương phi thân lại xin dương lăng cho chỉ thị hành động bước tiếp theo tốt tốt lắm đi thôi đi đến đà phong tòa thành dương lăng mở hai mắt kết vu ấn đem ma thú quân đoàn thu vào vu tháp không gian cưới kim bằng mang theo đám thi vu vương nhanh chóng rời đi Thẳng đến đà phong tòa thành xa xôi. Vốn, hắn vẫn chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào tinh không tòa thành tìm hiểu tình hình về Vân Trung Thành. Nhưng giờ đây, trước mặt mọi người đồ sát tinh nhuệ của A Khuê Long thần hệ và cổ tư đinh thần hệ, hiển nhiên khó có thể ẩn giấu hành tung để tìm hiểu tin tức. Sau khi luyện hóa linh hồn A Khuê Long chủ thần cũng thu được trí nhớ của hắn, có thể hiểu rõ được phần nào về tình hình của Vân Trung Thành. Nhưng để đánh một trận quyết định thắng bại, Vì huyết tẩy Vân Trung Thành, thực lực cường đại, cần phải nắm rõ về mọi mặt của Vân Trung Thành. Đó chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đà phong tòa thành người đến kẻ đi tấp nập, thu hút đông đảo cường giả tiềm tu đến bổ sung vật tư. Hiển nhiên là một sự lựa chọn không tồi. Sau khi tìm hiểu mọi mặt, rồi lặng lẽ nhắm hướng Vân Trung Thành ở trận tự vị diện, tìm cơ hội phát khởi thế công bất ngờ trí mạng cũng không muộn. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được thông thiên tháp ở trật tự vị diện trước, hồi sinh một gã tổ vu thì càng thêm phần đảm bảo. Có hai đại tổ vu ở bên hiệp trợ, cho dù vân trung thành thành chủ có cường thịnh trở lại, Dương Lăng cũng chắc chắn một đao chém bay đầu hắn. Cưới lên kim bằng, mọi người nhanh chóng rời đi, đến khi biến mất cuối chân trời, đám lưu lãng giả mới phản Ứng! Chủ thần vẫn lạc, trời ạ, hai chủ thần A, tất cả đều bị một chiêu đánh chết. Ma thú thần hệ, so với lời đồn còn máu tanh và tàn nhẫn vô cùng, ngay cả tù binh đầu hàng cũng không bỏ qua, toàn bộ giết sạch, thật là đáng sợ. Nhìn đám thi thể chết không toàn thây rơi vãi trên mặt đất, nhìn những vết máu loang lộ khắp nơi, mọi người sờn hết gai ốc. Tận mắt chứng kiến ma thú thị huyết đem hơn một nghìn thần trước cường giả xé thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ chính thức hiểu rõ thế nào gọi là máu tanh, thế nào gọi là cuồng bạo. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ tình nguyện đối mặt với một đại ác ma giết người không nháy mắt. Nhưng thể không bao giờ đối mặt với đám ma thú cuồng bạo của ma thú thần hệ. Tàn sát máu tanh vô tình, số lượng đông đến đầy trời rậm đất, thế công mạnh mẽ không thể đỡ, công kích lạ thường vô cùng. Chỉ với một trận đánh ở tinh không tòa thành, ma thú thần hệ bỗng nhiên trồi dậy, tiếng tăm tanh máu và cuồng bạo kinh khủng nhanh chóng truyền khắp hỗn loạn vị diện, thậm chí các đại vị diện cũng nghe đến. Hình ảnh ngũ trảo kim long kỳ dương nhanh múa vuốt khắc sau vào lòng mỗi một một lưu lãng giả để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, cho dù lưu lãng giả thực lực cường thịnh đến mấy. Ngày sau nhìn thấy ngũ chảo kim long kỳ theo gió tung bay cũng nhanh chóng tìm đường vòng xa xa mà chạy. Một chiêu giết chết chủ thần cao cao tại thượng, loại cường giả như vậy không phải vị diện lưu lãng giả bình thường có khả năng đụng đến. Huống chi tuyệt thế cường giả như vậy, ma thú thần hệ tựa hồ không chỉ có một người. Sau khi hiểu được thực lực cùng sự cuồng bạo của ma thú thần hệ, dĩ nhiên không có ai còn muốn xông lên đâm đầu vào trổ chết. Mấy vị đại nhân, sao không dừng lại tinh không tòa thành chúng ta một chút? Ngay khi kim bằng lên tiếng huýt sáo dài, chuẩn bị ra tốc chở mọi người rời hẳn khỏi địa phận của tinh không tòa thành, không trung đột nhiên rung động, một gã trung niên mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Mặt trắng, hai mắt lấp lánh hữu thần, hai tay thon dài nhưng có lực, lưng đeo trường kiếm, vỏ kiếm trên có chạm khắc vô số ngôi sao. Trong cơ thể năng lượng ba động lúc có lúc không, thực lực thâm sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn ngay cả dương lăng cũng khó nhìn ra nông sâu của đối phương thế nào. Tinh không thành chủ, nhìn vỏ kiếm của đối phương chạm trổ những ngôi sao, dương lăng trong lòng chợt động. Không sai, ta chính là thành chủ tinh không tòa thành, các vị sau này cứ gọi ta là tạp mai long. Trung niên nhân cười cười. Dừng một chút rồi nhìn Dương Lăng chậm rãi nói, đã nhiều năm rồi, không nghĩ rằng còn có thể chứng kiến bộ tộc thượng cổ vu sư các ngươi trở lại. Không biết đại nhân có nghe nói đến liên minh lưu lãng giả hay chưa? Liên minh lưu lãng giả? Dương Lăng hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn trung niên nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tuy không có biểu hiện gì, nhưng lại âm thầm kết vưu ấn, chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống. Lâu thật lâu trước kia, Lưu Lãng Giả thành lập Lưu Lãng Chiến đội tự do lui tới các vị diện, tự do thăm dò vô tận hải dương cũng như tận tình tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Lúc đó không hề có liên minh Lưu Lãng Giả, mỗi một Lưu Lãng Giả đều là tự do thoải mái. Trung niên nhân Tạp Mai Long tự xưng tinh không thành chủ ngữ khí trầm thấp, sắc mặt ảm đạm, phảng phất nhớ tới chuyện cũ đau lòng, dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng có một ngày Tất cả đều thay đổi, tất cả chiến đội lưu lãng giả đều bị cưỡng ép giải tán, thậm chí bị trực tiếp giết hại. Những người may mắn còn sót lại, vì báo thù, cũng vì khôi phục tự do, âm thầm tổ chức thành liên minh lưu lãng giả đối kháng với chúa tể trí cao vô thượng. Liên minh lưu lãng giả đối kháng với chúa tể trí cao vô thượng. Dương Lăng thần sắc cả kinh, mơ hồ hiểu được ý đồ của đối phương, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 724 Đao Hoàng Mục đích thành lập liên minh của chúng ta là đoạt lại tự do đã mất đi. Mỗi một lưu lãng giả, trong máu xương đều chảy xuôi dòng máu tự do. Mỗi một lưu lãng giả, trong linh hồn cũng đều có khắc dấu ấn của tự do. Càng là lưu lãng giả tu luyện có thành tựu, càng hy vọng tự do qua lại các vị diện, càng là lưu lãng giả cường đại. càng hy vọng có thể tận tình lĩnh ngộ được huyền bí của thiên địa pháp tắc tinh không thành chủ tạp mai long dừng một chút rồi nói tiếp vì tăng cường thực lực của chúng ta vì có một ngày có thể thực hiện được nguyện vọng của mọi người chúng ta hy vọng mọi lưu lãng giả tu luyện có thành tựu có thể đoàn kết lại cùng một chỗ ồ không nghĩ tới lại tồn tại một liên minh cường đại như thế chúc các người sớm hoàn thành tâm nguyện của chính mình Dương Lăng thản nhiên cười cười, không cần nghe nhiều cũng đã hiểu được ý tứ của tinh không thành chủ. Dương Lăng dừng một chút rồi nói tiếp, chẳng qua lúc này ta rất tiêu giao tự. Nhưng là vì lý do cẩn thận, cũng không thể quyết định một cách khinh suất, dùng lùi để tiến. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Lăng liền nhanh chóng quyết định chủ ý. Nếu tinh không thành chủ thật sự thành tâm mời chính mình gia nhập liên minh lưu lãng giả. Tự nhiên sẽ bộc lộ thành ý lớn hơn nữa, giải thích cho mình càng nhiều vấn đề. Nếu không, cho dù chính mình có gia nhập, nói không chừng cũng sẽ bị người khác xem như là đao kiếm để dùng, sẽ đi làm binh tốt cho kẻ khác. Nếu là một vị diện lưu lãng giả nào khác, có lẽ còn không nhất định có hứng thú gia nhập chúng ta liên minh. Nhưng là tinh không thành chủ tạp mai long dường như biết mà không biết cứ cười cười. nhìn tổ Vu hậu thổ phía sau lưng Dương Lăng một cách ý nhị sâu kín rồi nói tiếp lâu thật lâu trước kia các đại vị diện truyền lưu một câu chỉ có Vu sư chết trận không có Vu sư đầu hàng nếu lựa chọn khuất phục thượng cổ Vu sư các ngươi năm đó đã chấp nhận yêu cầu của chúa tể cũng sẽ không xảy ra thượng cổ thần ma đại chiến chỉ có Vu sư chết trận không có Vu sư đầu hàng Dương Lăng cả kinh tựa hồ như tinh không thành chủ tạp mai long trong lời có lời đối phương đã nhiều lần nhắc tới thượng cổ vu sư trước mặt mình hiển nhiên đã sớm hiểu được thân phận của chính mình quan trọng hơn nữa là xem bộ dáng của hắn tựa hồ biết không ít các sự tình có liên quan tới thượng cổ vu sư nếu quả thật thiết lập được quan hệ có lẽ có thể hỏi được rất nhiều tin tức thuộc loại không muốn nhiều người biết nếu thật sự không tiện gia nhập liên minh lưu lãng giả Chúng ta còn có thể lựa chọn hợp tác, hỗ trợ cho lẫn nhau cung cấp tình báo và tư nguyên. Cứ như thế, đối với hai bên chúng ta đều có lợi ích. Thấy Dương Lăng tựa Hồ còn có điểm trần trờ, tinh không thành chủ tạp Mai Long trầm ngâm một lát, lập tức đề xuất ra một biện pháp giải quyết khác. Sau khi hiểu được thân phận chân chính của Dương Lăng, hắn hiểu được đang có một cơ hội ngàn năm có một trước mắt, Chỉ có liên thủ cùng thượng cổ vu sư thực lực thâm sâu không lường được, trong truyền thuyết từng làm cho chúa tể cũng bị trọng thương, mới có thể đoạt lại được tự do đã mất đi, mới có thể hoàn thành tâm nguyện trăm ngàn vạn năm nay của mình. Được, gặp gỡ tạp Mai Long Đại Nhân là vinh hạnh của chúng ta. Dương Lăng cười cười, không cần trần trừ thêm nữa, vô luận là tìm kiếm thông thiên tháp. thuyết tẩy vân trung thành hay là đối kháng với chúa tể cường đại trí cao vô thượng tất cả đều cần những tin tức tình báo chính xác ở phương diện này ma thú thần hệ còn khiếm khuyết rất lớn ngược lại lưu lãng giả liên minh với quá khứ trăm ngàn vạn năm cùng chúa tể âm thầm đối kháng về mặt tình báo tuyệt đối không đơn giản cùng bọn họ hợp tác tất sẽ có chỗ tốt rất lớn ta cần ngươi có vỗ tay hợp thành Sau khi đạt được kế hoạch hợp tác sơ bộ, Dương lăng theo tinh không thành chủ tạp Mai Long đi tới một ngọn núi ở phía sau tinh không tòa thành. Tại một tòa đại điện bí ẩn song phương cùng ngồi xuống thương thảo chi tiết kế hoạch hợp tác. Sau một hồi cơm rượu no say, mọi chuyện trời Nam Biển Bắc cũng vui vẻ tôn ra. Hai bên nhanh chóng thắt chặt tình hữu hảo. Nguyên lai, đã lâu lắm rồi tinh không thành chủ tạp Mai Long cũng đã tu luyện thành vị diện lưu lãng giả. Cùng một vài huynh đệ lập thành một chiến đội lưu lãng giả, sóng vai tác chiến, ngao du khắp các đại vị diện, thám hiểm khắp nơi, tận tình tìm hiểu các loại thiên địa pháp tắc huyền ảo. Rồi đến một ngày, khi Tạp Mai Long cùng các huynh đệ chuẩn bị đến sâu trong vô tận hải dương thám hiểm, thì chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Vài tên chúa tể đặc sư dẫn theo một đám cường giả bất ngờ tập kích, địch nhân vô tình giết chóc. phía tạp mai long không kịp ứng phó bị thương vong thảm trọng sau một phen khổ chiến nhờ có đội trưởng che chở và tốc độ hơn người tạp mai long may mắn tránh được một kiếp nhưng các vinh đệ vào sinh ra từ nhiều năm tất cả đều đã nằm lại trong vũng máu sau đó ta mới hiểu được đó là do chúa tể trí cao vô thượng đạo diễn ra màn độc thủ đó tinh không thành chủ tạp mai long sắc mặt âm lãnh chậm rãi nói vì vậy Ta không hề do dự liền gia nhập liên minh do một đám vị diện lưu lãng giả đứng đầu tạo thành. Trải qua nhiều năm sau, ta dần dần trở thành vị trưởng lão thứ 9 của liên minh. Tạp Mai Long trưởng lão, vậy đã nhiều năm qua, rốt cuộc các ngươi có tìm Chúa tể báo thù không? Dương Lăng kề môi hớp một ngụm lãng mổ tử rồi hỏi Tạp Mai Long đang ngồi ở đối diện, chuẩn bị tiến thêm một bước hiểu rõ thực lực của liên minh. Không có. Sau trận chiến thần ma mộ chàng năm đó Chúa Tể cũng không còn thấy xuất hiện Tất cả mọi việc Đều do đặc sứ Chúa Tể xử lý Tạp mai long trầm ngâm trong chốc lát Rồi chậm rãi lại nói tiếp Nguyên lai Bất kỳ chuyện gì Chúa Tể cũng không sẽ dễ dàng tự mình ra tay Trong tình huống bình thường Tất cả đều do thuộc hạ là Chúa Tể đặc sứ đi xử lý Căn cứ tình báo do liên minh lưu lãng giả nắm Chúa tể đặc sứ số lượng rất nhiều, có phân công rõ ràng, có đặc sứ phụ trách chấn thủ một phương, bình thường cũng chẳng xuất đầu lộ diện, tỉ như thiên cô đang chấn thủ thần chi tù lao ở vô tận hải dương, không những không ra tay đối với lưu lãng giả, ngược lại thỉnh thoảng tự mình ra tay cứu giúp, có được sự tôn kính của mọi người. Có chúa tể đặc sứ phụ trách hành động, bảo trì cái gọi là quy củ của trời đất. Người bình thường chỉ cần vi phạm một chút liền giết bất kể luật lệ được gọi là tài phán giả không chỗ nào không quản. Cho tới nay, cùng tranh đấu với liên minh chính là tài phán giả qua lại tại các vị diện. Truyền thuyết, sau khi bị cao thủ đứng đầu của Thượng Cổ vu Sư đánh trọng thương, Chúa Tể Tối Cao Vô Thượng liền ẩn cư tận sâu trong vô tận Hải Dương, ở trong một lưu tinh tòa thành mà chữa thương. Trăm ngàn vạn năm nay, Liên minh lưu lãng giả đã từng mấy lần tới gần lưu tinh tòa thành thần bí, nhưng mỗi lần đều bị tài phán giả đang bảo vệ tại đó đánh lui, không có một lần thuận lợi tiến vào. Trải qua mấy lần thất bại, tổn thất số lượng lớn tinh nhuệ, chúng ta không thể không thay đổi sách lược. Không hề đi cường công lưu tinh tòa thành được bảo vệ nghiêm khắc, chuyển sang tấn công các tài phán giả đang giải rác tại các vị diện. Hy vọng có một ngày có thể bức Chúa Tể hiện thân và cũng muốn đoạt lại quyền lợi của chúng ta. Tạp mai long ngữ khí trầm thấp, hướng Dương Lăng mà giới thiệu tình huống và hiện trạng của liên minh lưu lãng giả. Đúng thế, chỉ cần đem tất cả các tên tài phán giả đáng giận này giết chết hết, ta sẽ không tin Chúa Tể đang làm rùa rút đầu ở trong lưu tinh tòa thành còn thể thể tiếp tục nhẫn nại được nữa. Dương Lăng cười cười. Liên minh lưu lãng giả dùng biện pháp tuy bất đắc dĩ nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Chúa tể công việc nắm trong tay nhiều lắm, quản lý cũng quá rộng, rất nhiều việc đều phải dựa vào thuộc hạ tài phán giả xử lý. Mà nếu giết chết đại đa số tài phán giả đang đi lại ở bên ngoài cũng sẽ tương đương chặt đi cánh tay của chúa tể, làm cho hắn không thể không hiện thân. Chính xác, nguyên nhân chính là như thế. Vì vậy chúng ta mới cần càng nhiều các vị diện lưu lãng giả có thực lực cường đại gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tạp Mai Long vẫn đang nhìn Dương Lăng, lại nói tiếp. Sau trận chiến thần ma mộ tràng, chúng ta liền phái ra người đi tìm kiếm tung tích của Thượng Cổ Vu Sư các ngươi. Hy vọng có thể liên thủ đối phó với Chúa Tể Thực Lực Cường Đại. Đáng tiếc, trăm ngàn vạn năm nay đều không có tin tức gì, không nghĩ tới. Hôm nay tự nhiên ở bên cạnh tòa thành lại gặp được Dương Lăng huynh Đệ, Tạp Mai Long Trưởng Lão. Kỳ thật, ta cũng không phải là cái gì Thượng Cổ vu Sư mà đến từ một địa phương rất xa, đến nơi này để tìm kiếm tộc nhân đã thất lạc rất lâu trước kia. Những năm gần đây, căn cứ theo tin tức chúng ta nắm giữ, có lẽ Thượng Cổ vu Sư theo lời các ngươi chính là tộc nhân thất lạc của chúng ta. Dương Lăng thật thật giả giả mở miệng nói lung tung, trầm ngâm rồi lại nói tiếp, nghe nói, Thượng Cổ Vu Sư từng tại các đại vị diện có để lại 12 tòa thông thiên tháp, nhưng vẫn bị Vân Trung Thành đáng giận phong tỏa nghiêm mật. Liên minh có thực lực cường đại, chẳng biết có thể cung cấp càng nhiều manh mối hơn hay không. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, Dương Lăng hiểu được Liên minh lưu lãng giả có thực lực cường đại, tai mắt rất nhiều. hiểu biết đối với thượng cổ vu sư nhất định không tầm thường cứ tiếp tục giả bộ không cẩn thận sẽ lộ ra dấu vết chi bằng tìm ra cái cớ tốt để sau này lấy được nhiều hơn manh mối tộc nhân bị thất lạc tinh không thành chủ tạp mai long giật mình nhìn tổ vu hậu thổ đang đứng sau lưng dương lăng trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu nguyên lai like là như thế chẳng trách ta thấy ngươi đối với mọi chuyện của thượng cổ vu sư cũng không biết được nhiều lắm đáng tiếc Trăm ngàn vạn năm nay tuy vẫn kiệt lực tìm kiếm nơi trốn của Thượng Cổ Vu Sư, nhưng là chúng ta cũng không có nhiều manh mối. Bất quả, vị trí của 12 tòa thông thiên tháp thật ra có được ghi chép. Như vậy đi, ta tìm các trưởng lão khác tới giúp ngươi. Nhiều nhất là ba ngày, các trưởng lão khác sẽ có trả lời. Dương Lăng Vinh Đệ, nếu ngươi không có việc gì thật sự cấp bách, chi bằng cứ ở lại đây vài ngày. Tinh không thành chủ tạp mai long cực kỳ nhiệt tình, vừa nói vừa phát ra vài đạo ma pháp truyền tin, tìm các trưởng lão khác để hỏi về thông thiên tháp, rồi tiếp tục nói, địa phương khác ta không rõ ràng lắm, nhưng nếu ngươi phải đi thăm dò thông thiên tháp ở trật tự vị diện, nhớ phải chú ý một người, đao hoàng, thường ở lại trật tự vị diện, đao hoàng, tài phán giả, dương lăng lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm tạp mai long đối diện, chậm rãi chờ đợi phần tiếp theo đao hoàng là người dẫn đường cho thành chủ của vân trung thành trở thành chúa tể đặc Sứ, cũng chính là chỗ dựa chân chính để cho vân trung thành hoành hành tạp mai long dừng một chút rồi nói tiếp căn cứ tin mới nhất từ liên minh chúng ta lưu vân chiến đội đội trưởng trên đường đổi giết thành chủ của vân trung thành đã bị đao hoàng liên hợp với vài tên tài phán giả khác ép lui vô luận muốn tìm vân trung thành báo thù hay thăm dò thông thiên tháp ở trật tự vị diện ngươi đều rất có thể gặp gỡ được đao hoàng thực lực cường đại tốt nhất hãy chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi động thủ. tạp mai long bên nói bên vẫn nhìn dương lăng thần sắc vẫn bất động hai mắt tràn đầy chờ mong liên minh lưu lãng giả cần chính là tuyệt thế cường giả đứng đầu kiểm nghiệm xem dương lăng có hay không đáng giá cho liên minh mạnh mẽ tương trợ săn giết trật tự vị diện đao hoàng chính là một cái chọn lựa không sai ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 725 thần ma truy tùy giả đầu danh trạng nhìn ánh mắt của tinh không thành chủ dương lăng rất nhanh hiểu được ý tứ của đối phương không bao giờ có bánh ngọt tự nhiên từ trên trời rơi xuống Giết chết A khuê Long chủ thần cùng cổ tư đinh chủ thần chỉ mới cho mình có tư cách cùng liên minh lưu lãng giả hợp tác nhưng muốn có được sự ủng hộ và giúp đỡ của các nhân vật đứng đầu liên minh, thì chừng đó là không đủ. Giết chết một tên tài phán giả mới có tư cách trở thành người hợp tác bình đẳng với liên minh. Tạp Mai Long Đại Nhân, giết tên tài phán giả gọi là đao hoàng gì gì đó thì không thành vấn đề, nhưng là... Ta cần phải thăm dò thêm vài tòa thông thiên tháp trước đã mới nắm chắc thêm vài phần thành công. Dương Lăng lập tức đi thẳng vào vấn đề, chuẩn bị tranh thủ sự hỗ trợ lớn nhất của Liên minh. Nếu muốn có được sự tín nhiệm và hỗ trợ lớn nhất của Liên minh, thì phải chứng tỏ thực lực của mình, phải giết được một tên tài phán giả lập uy. Đồng thời, nếu muốn thăm dò thông thiên tháp ở trật tự vị diện và huyết tẩy vân trung thành, tất nhiên trước tiên phải xử lý các tên tài phán giả hàng năm đóng ở trật tự vị diện nói ngắn gọn lại là giết chết tài phán giả đao hoàng là một việc phải làm bất quá thành chủ vân trung thành đã lợi hại như thế người hướng dẫn cho hắn trở thành chúa tể đặc sư tài phán giả đao hoàng lại càng không cần phải nói sau khi tu luyện thông thiên vô quyết tiến giai đến vu thần sơ cấp Dương Lăng có đủ tự tin chặt bay cái đầu của Vân Trung Thành thành chủ, nhưng nếu phải giết tài phán giả Đao Hoàng với thực lực thâm sâu không lường được, thì tạm thời còn có vài phần không nắm chắc. Càng khó giải quyết hơn chính là, lỡ nếu có vài tên tài phán giả khác ở cùng chỗ, có lẽ chắc Thành có đi không về, thậm chí bị diệt hết toàn quân. 12 tổ vu nếu trước lúc công kích Đao Hoàng có thể hồi sinh thêm vài người... Tình huống sẽ trở thành khác hẳn. Tổ vũ hậu thổ sức chiến đấu mọi người ai cũng đã biết được. Cho dù chỉ có khôi phục được 3 phần thực lực, có thể dễ dàng giết chết A Huế Long chủ thần cùng vị diện lưu lãng giả bình thường. Càng quý giá hơn nữa là, hậu thổ có thể thông qua việc thôn phệ tinh hoa năng lượng của địch nhân để khôi phục thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù không thể hồi sinh được 11 tổ vũ khác, Chỉ cần tổ vu hậu thổ khôi phục hoàn toàn, Dương Lăng cũng sẽ có thêm một phần tin tưởng. Dương Lăng huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, về phương diện tình báo cứ giao cho chúng ta. Chỉ cần ngươi trong vòng 10 năm giết chết được tài phán giả đao hoàng ở trật tự Vị diện, ta chắc chắn sẽ thuyết phục được các trưởng lão khác toàn lực hỗ trợ cho các hành động sau này của ngươi, giúp các ngươi tìm kiếm tộc nhân bị thất lạc. Thấy Dương Lăng không hề cử tuyệt, Tinh không thành chủ Tạp Mai Long rất mừng rỡ. Nếu nói về lớn nhỏ, diện tích của trật tự vị diện còn lâu mới bằng hỗn loạn vị diện rộng lớn, nhưng các tư nguyên tiềm tàng lại cũng không kém bao nhiêu, các loại các dạng thủy tinh cao cấp đếm không xuể. Đáng tiếc, dưới sự hỗ trợ của tài phán giả Đao Hoàng, phần lớn đã bị Vân Trung thành Hoành Hành Bá đạo chiếm hết. Trăm ngàn vạn năm nay, vì làm suy yếu đi thực lực của chúa tì Và cũng vì thu được càng nhiều thủy tinh chất lượng tốt, Liên minh từng mấy lần công kích Đao Hoàng nhưng không có một lần thành công, ngược lại tổn thất không ít cường giả. Nếu Dương Lăng có thể giết chết tài phán giả Đao Hoàng, không những giúp Liên minh diệt đi một cái đại họa mà còn chứng minh hắn quả thật có được thực lực của Thượng Cổ Vu Sư. Song phương hợp tác cũng mang đến nhiều lợi ích vô cùng lớn cho Liên minh.